các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kể với anh cũng cơ bản là đủ những cái thứ mà em đã biết được đấy. Em không vào nhà mình được, vậy còn nhà của Nhung thì sao? Hồi mới đầu thì được mà sau đó thì lại không vào được nữa. Sao lại vậy nhỉ? Không biết nữa, nhưng không bước vào nhà được, cứ bị đẩy ra thôi ạ. Dẫn anh tới đó có được không? Bây giờ luôn à? Ừ. Thế là tôi đã lấy xe chở tụm đi cả cuộc đời của tôi, cho tới chừng này tuổi, chưa bao giờ nghĩ là sẽ chở một con ma ở phía sau xe của mình. Nhưng xe thì nặng như thật. Bình thường thì con đường đó, tôi chẳng bao giờ đi một mình cả. Đường rừng núi, dù bão dạn tới đâu, cũng có thấy có chút ấn lạnh. Thế mà lần này, có cả một con ma ở phía sau xe, lại khiến cho tôi thấy tự tin. Đi bon bon chẳng sợ hãi ai nữa. Mà chắc sẽ không có cây khó dễ cho ma đâu. Tôi có bảo kê phía sau xe rồi cơ mà. Ý nghĩ đó thì khiến cho tôi cứ tủm tỉm cười suốt cả dọc đường đi. Anh bị làm sao à? Hay đi với em lạnh quá thế? À, sao em lại hỏi như vậy? Nãy giờ thì anh đi cười miết vậy. Đúng là ma vì rượu ghê. Mùi sau lưng mà biết tôi đang cười, tò mò tôi đánh liều hỏi. Ủa, sao biết anh cười hay vậy? Trời không có phải là thần thông quảng đại gì đâu cảm nhận được thông qua từ trường phát ra từ cơ thể của anh mà thôi. Tỏa ra toàn là năng lượng tích cực. Nó có màu lấp lánh, bình thường giận dữ hay oán hận thì sẽ là màu đen hoặc là màu xám đấy. Nhắc tới màu đen và màu xám, tôi mới nhớ, liền hỏi Tùng. Em có thấy cái thai của Nhung có điều gì đó kỳ lạ hay không? Thấy nóng. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Ờ có khói bốc ra đó, cứ như là một cái bếp củi vậy. Em nghĩ là vì sao vậy? Có phải đứa trẻ đã bị ám, bị ai đó truyền năng lượng xấu hay không? Cái đó thì em cũng không có thấy được. Em có khi là ma vô dụng nhất trong cái cộng đồng ấy chứ. Cách nói dí dỏm của Tùng đã làm cho mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Thật tốt khi thằng bé chấp nhận cái chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Mong là nó có thể sớm rời đi, tìm kiếm cuộc sống mới tốt hơn. Vừa đi, vừa nói chuyện cuối cùng thì cũng đã tới. Một căn biệt thự nguy nga tráng lệ cô độc trong đêm tối, lạnh lẽo và u ám vì đã lâu không có người hơi người. Lạ là mảnh đất này, ngay khi vừa đặt chân tới đã thấy là đất lành, một mảnh đất âm dương hòa hợp như thế này lại bị bỏ hoang như vậy. Lạch cạch nhấc cánh cổng sắt đã bị han rỉ, bước vào trong cái đám sình lầy trên con đường dẫn vào sân nhà. Tôi quay lại ra hiệu cho Tùng. Em thử đi vào đi. Tùng nhìn tôi với cái vẻ ái ngại, rồi dè dạt bước vào. Tôi cũng chăm chú quan sát Tùng, để xem hiện tượng lạ gì sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Tùng đi tới chỗ của tôi một cách dễ dàng. Ngày chính thằng bé cũng thoảng thốt vô cùng. Đã chuẩn bị tâm lý cho những điều khủng khiếp, nhưng chẳng có cái gì xảy đến cả. Kỳ lạ thật đấy. Rõ ràng là dạo trước em không có vào được cơ mà. Lâu chưa? Lâu chưa? trước khi anh tỉnh lại đấy. Có vẻ như việc tôi tỉnh lại trở thành dấu móc cho rất nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra. Không chắc rằng chúng có liên quan đến mật thiết hoặc là không, nhưng đây có thể sẽ là một nút thắt mà nếu tôi có mở được thì nó sẽ giúp tôi khám phá ra nhiều điều đấy. Phải hệ thống lại tất cả thì mới có thể hy vọng tìm ra mối liên hệ giữa những cái câu chuyện này. Ngày ngày hôm sau, thằng Hữu nhắn cho tôi phải tới khuya hôm đó hoặc sang ngày mốt thì nó mới có thể về nhà được. Tôi hỏi chuyện thành không, thằng Hữu nói rồi nó cúp máy. Chực khi nào câu chuyện giữa chúng tôi lại ngắn gọn, xúc tích và nhuốm cái màu bí ẩn đến như vậy. Nhưng biết được nó đã tìm ra cái cách tôi cũng đã cảm thấy an lòng. Nửa đêm, thằng Tùng lại gõ cửa cộc cộc. Cái tiếng gõ cửa nhát một khô khốc và không có nhịp điệu này, nghe là biết cậu chàng đang có điều gì đó chán nản, không vui nên mới tìm đến. Ván nước lên trên mặt chất tỉnh táo, tôi xuống mở cửa mời Tùng vào trong nhà. "Trừng nào thì thầy đi dạy lại à?" Tùng nhìn thẳng vào vấn đề khi vừa ngả người trên ghế sofa. Tôi cứ nhìn cái dáng vẻ thư thái của Tùng, trong khi đầu óc thì đột nhiên quay cuồng trong cái tiếng càu nhào của mẹ. Tối ngày chơi với ma, tỉnh lại rồi thì phải sống như người bình thường chứ, còn với chả cái như thế này thì sao mà có thể yên tâm được. Tiếng mẹ hỗn độn trong tiếng, tiếng gió ù ù, khiến cho mọi thứ quanh tai của tôi bùng nhùng khó chịu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net